Cô la lên tên của anh. Cô cầu xin anh đừng bỏ lại cô một mình. Trong không gian tràn ngập nỗi tên. U Vinh Quy Quy To Nơ gơm, Niệm tuyệt vọng. Trời đất mờ mịt. Không có gì đáp lại. Trước mắt chỉ có màu trắng đậm của tuyết vẫn như cũ bay bay. Tiếng gió khàn khàn lại thê lương làm cho tai của con người đau nhức Chỉ còn lại có chính mình đứng trong tuyết. Cũng không biết nên về đâu. Ngay cả nước mắt cũng không biết làm thế nào mà chảy ra tưởng như đã chết lặng. Chầm rãi. Từng chữ, từng chữ. Cô nghe thấy tiếng nói lo lắng. trầm thấp kia. Nhóc à Mau tỉnh lại đi. Em làm sao vậy mang theo một chút chất lòng ấm nóng từ khói mắt lan xuống. Tràn vào trong tóc mai. Tầm mắt trong mảnh xương. Người con trai nhíu mày lại. Trong ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng bất an. Cái gì cũng không nói được thành lời. Chỉ là nước mắt không chịu nổi kiềm chế mà trào ra. Không chỉ vì cơn ác mộng vừa rồi. Mà còn là ngàn nhớ nhung và mong ngóng. Toàn bộ đều giải tỏa hết. Cái ôm của anh trước sau vẫn ấm áp như vậy. Cô lúc ấy chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Vì sao ở trước mặt anh cô luôn luôn yếu ớt như vậy? Thích khóc như vậy. Ngoài cửa sổ tuyết lớn đem toàn bộ bầu trời đêm nhuộm thành một bức tranh xinh đẹp. Giống như lông của loài chim màu trắng mềm mại uyển chuyển phiêu phiêu rơi xuống đẹp đẽ không cách nào hình dung Tất cả mọi thứ trên thế giới đều trở nên sinh động đẹp đẽ như vậy Chính là bởi vì người con trai trước mắt này Trong một chút Cô cuối cùng cũng biết anh có bao nhiêu quan trọng Chờ cô bình tĩnh trở lại Hà Tô Diệp mới hỏi Đến cuối cùng là mấy ngày không ngủ rồi. Em đây là do phổi nhiễm lạnh phát sốt Vừa rồi trong điện thoại của Lâm Ơ Thâm kể lại tình trạng của em. Lúc nãy thật sự đã làm anh hoàng sợ. Lâm Ơ Thâm thầm tít phàm mở lớn đôi mắt. Anh ta gọi điện thoại cho anh. Anh ta làm sao mà quen biết anh bởi vì anh là em họ của cậu con trai của dì ba của bác anh ấy. Lâm ớt thâm đẩy cửa bước vào, cười hì hì tiếp lời, không ngờ tới phải không. Hai bọn anh có chút quan hệ thân thích. Thẩm tích phàm nhìn Hà Tô Diệp cầu xin sự giúp đỡ. Anh gật gật đầu. Thật ra anh cũng không rõ ràng hai bọn anh là có cái quan hệ cấp bậc gì. Nhưng trên cơ bản chính là cái tình huống trên. Khó trách trước kia nhìn thấy hai người bọn họ ở trong khách sạn thân mật nói chuyện với nhau. Mà lâm ớt thâm lúc nói với cô hai tử bạn trai luôn mang theo nụ cười xảo hoạt. Thì ra là như vậy cô tỉ mỉ đánh giá hai người trước mặt. Thật sự có chút sống nhau lâm ớt thâm cười cười. Bạn trai chính quê đến rồi. Đàn anh này cũng phải đi. Không muốn làm cách bóng đèn nữa. Hà Tô Diệp nhấn hai vai cô xuống. Em trước tiên cứ nằm đi. Anh tiến cậu ấy. Đi đến đầu cầu thang. Lâm ớt thâm xua xua tay. Không cần tiến. Chăm sóc cô ấy tốt vào. Không cần cảm ơn em Hà Tô Diệp cười vang. Có chút xin lỗi, có chút chấn an mà chân thành nói. Cám ơn em lâm ước thâm mím môi. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bỏ đi, bỏ đi. Trước khi ra nước ngoài hai chúng ta đều đã nói rõ ràng. Hy vọng anh đừng quên ánh mắt Hà Tô Diệp trong trẻo. Thanh âm tuy nhẹ Nhưng lại nói rất có khí phách Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy Lâm ở thâm nheo lại ánh mắt nhìn trời tuyết lớn bên ngoài Một chút tươi cười đòn lại bên môi Thâm ý thật lâu Cũng như chút được gánh nặng Sau khi trở về Thẩm tích phàm liền hỏi. Lâm ớt thâm làm cách nào tìm được điện thoại của anh? Ký túc xá không phải không có điện thoại à? Anh nhẹ nhàng băng quơ nói. Cậu ta tìm được người quen ở sở nghiên cứu trực tiếp báo tin cho anh. Thẩm tích phàm gục đầu xuống. Thật xin lỗi. Hà Tô Diệp. Em thật sự là kẻ phiền toái. Thực sự rất rất xin lỗi anh. Một nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng. Mềm mại đặt trên chán của cô. Dịu dàng vô hạn. Anh gạt ra đám tóc mái trước chán. Thằng tắp nhìn vào mắt cô. Nên là anh nói lời xin lỗi. Von là một phút yên tĩnh. Ấm áp. Thì cái bụng của cô lại hò hét đánh trống tưng bừng. Thầm tích phàm xấu hổ không chịu được. Hà Tô Diệp mỉm cười xoa xoa đám tóc hơi dối của cô. dặn dò, Mặt thêm áo vào. Rồi ăn cơm thôi. Có lẽ vừa sốt nóng xong. Cháo trắng cho vào miệng một chút hương vị cũng không có. Cô chính là nhìn cái bát thôi cũng thấy nuốt không trôi. Hà Tô Diệp không bằng lòng. Lại ăn thêm một chút đi. Lát nữa còn phải uống thuốc. Dạ dày giống không thì thuốc không hấp thụ được. Cô nhất thời tò mò. Uống thuốc gì? Em thế này cũng cần phải uống thuốc à? Không phải giảm sốt rồi còn gì em là do viêm phổi dẫn đến sốt cao. Anh không phải đang nói em không cần liều mạng như vậy sao? Vốn thân thể cũng không khỏe. Hiện tại lại càng kém Hà Tô Diệp nhắc tới bệnh trạng còn có chút nóng lòng. Đôi mày càng nhăn lại. Cô tò mò. Thế em bây giờ phải uống thuốc gì canh đương quy. Bồi bổ tâm tỵ ích khí sinh huyết. Bên trong có Hoàng Kỳ. Phục Linh. Bạch Thuật. Cam Thảo. Long Nhãn. Đương quỷ Viễn trí Mộc hương Cậu kỷ tử hà tô diệp thở dài Trước tiên đi ngồi một lát Khi nào xong anh gọi em dậy thì uống Nhưng mà thuốc này lấy từ đâu ra Nước Mỹ cũng có thuốc đông y sao Khu phố Tàu có cửa hàng bán thuốc bắc Đông y ở chỗ nào cũng được người Trung Quốc hoan nghênh Đúng rồi Hôm này là ngày mùng 3 năm mới, lúc anh đi tới đó còn thật náo nhiệt. Cô nhẹ nhàng phì cười. Còn có chút trẻ con. Chỗ ấy có mứt quà. Có bánh sủi cảo với bánh trôi nóng hổi. Có biểu diễn múa sư tử hay không. Còn có câu đối. Cùng chữ phúc nữa nhớ nhà hả hà tô diệp cầm lấy bàn tay cô. Nếu muốn đi như vậy Anh dẫn em đi xem Nhưng mà không khí tết trong nước vẫn hơn thẩm tích phàm lại cảm thấy rung động trong lòng Nói đến miệng lại thu lại không biết nên biểu đạt như thế nào Chỉ nhẹ nhàng bốc lên nhúng thuốc gọi là đương quy kia Đặt ở trong lòng bàn tay Nhẹ nhàng nói Đợi sau nửa năm nữa Em cùng nó sẽ giống nhau. Vậy còn anh. Đương Quỳ. Có nghĩa là quay về đầu ngốc hà Tô Diệp Trấn An cười lên vui vẻ. Em nói xem Đương Quỳ. Đương Quỳ lang thang mệt mỏi quay về quê. Nhớ nhất nhà cũ có cha mẹ cô không khỏi yêu thích cái tên này. Cụ thể câu đó. Du tử mỏi mệt Đương Quỳ hương. Tối niệm lão ốp cư cao đường. Mình cũng không biết nên dịch thành như thế nào cho hay nhất. Nhưng đại khái là nghĩa như ở phía trên. Cuối cùng là vị cố nhân nào đã làm cho tên của vị thuốc đông y này nổi tiếng như vậy. Là lòng mẹ ngày đêm mong con về. Hay là người con gái tương tư nhung nhớ người chồng ngày trở lại. Nhưng mặc kệ là ai. Chúng đều là một phần tâm ý. Một loại tưởng niệm nhập vào sâu đáy lòng. Có lẽ mệt mỏi muốn chết rồi. Mà cũng có thể là tác dụng của thuốc đông y. Cảm giác buồn ngủ mông lung hiện lên rất nhanh. Dường như còn có người nào đó bên môi cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Cô mỉm cười. Rồi lại ngủ mất. Vì thế... Một đêm không ác mộng cứ thế qua đi. Ngày hôm sau, cô bị ánh nắng sáng sớm lay tỉnh. Màu trắng đầy trời. Ánh nắng mật ngọt chiếu vào trên đám tuyết động, phát ra quần sáng nhẹ nhàng. Thuần khiết như vậy, không một chút ti vết. Thầm tích phàm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cả người thoải mái nói không lên lời nhưng tuyết lớn thế tối hôm qua Hà Tô Diệp làm cách nào mà tới được phòng bếp truyền đến từng đợt hương thơm là loại mùi vị đậm đà lập tức mẹ gãy suy nghĩ trong cô vội vàng sỏ dép đi vào bếp lại phát hiện Hà Tô Diệp đang bưng cái bát to nhìn thấy cô vội hỏi Tỉnh dậy bây giờ em thấy thế nào cô sờ sờ cái chán. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì rồi. Hiện tại tinh thần cũng tốt hơn. Anh làm cái gì thế? Thơm quá là cháo sau Hà Tô Diệp thuận tay nâng lên cái bát. Làm cho thẩm tích phàm thỏa mãn hít thật sâu. Anh không khỏi bật cười. Cô nhóc này. Đừng có mà mê mẩn như thế. Nhanh đi rửa mặt đi. Cháo rau vào tới miệng là hương vị nhẹ nhàng khoan khoái. Một bát không đủ phải thêm một bát. Mà Hà Tô Diệp chỉ mỉm cười nhìn cô. Không cần ăn gấp vậy. Cẩn thận đau dạ dày. Bởi vì là món ăn tự tay anh làm cho nên khi ăn càng thơm nồng đậm. Nghĩ tới anh vì cô mà làm nhiều việc đến thế Nhưng cô lại cảm thấy không đủ Cảm thấy đối với bản thân lúc nào cũng không có cảm giác an toàn Mà trong lòng luôn tồn tại khúc mắt Đối với tương lai hai người lúc nào cũng sợ hãi Lo lắng Thập thỏm Mà căn bệnh lần này cũng là do trong lòng rối loạn mà sinh ra Việc học nặng nề như này thật sự chẳng thấm vào đâu. Cuộc sống tự ngược như nhà sư khổ hạnh chính là cảm giác cô đơn xấu hổ ám ảnh. Thì ra là cô đã vướng vào bệnh tương tư. Bởi vì nhung nhớ. Mới thấy cô độc. Sợ hãi. Mới mạnh mẽ. Rồi bất lực. Mới không thể khống chế được. Mà anh chính là vị thuốc đông y của cô. Nếu đã thiếu tình yêu của anh nhiều như vậy thì để thời gian cả đời này trả lại đi. Cô buông đúa. Nhìn ánh mắt của anh mà tràn đầy bướng bỉnh. Thẳng than. Nhẹ nhàng nói ra. Từng chữ từng chữ một. Hà Tô Diệp. Em nghĩ. Nghĩ mình muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Bàn tay cầm đũa hơi hơi run lên Sau đó chính là âm thanh thanh thúy của tiếng đũa va vào bát Trong mắt anh nổi lên một loại cảm xúc phức tạp Vừa vui sướng Cảm động Còn là một thứ gì đó nói không lên lời Thẩm tích phàm nhìn không ra đó là gì Chỉ tùy ý nhìn anh đứng lên đi đến trước mặt cô Rồi sau đó nhẹ nhàng ung, Hà Tô Diệp ở bên tai cô chỉ nói một chữ, lại cảm thấy so với bất cứ lời thề non hẹn biển của ai cũng đều chân thành nhất. Anh nói được lời hứa hẹn cả đời. Mùa đông này, ở nơi đất khách xa lạ, cô cuối cùng hiểu được tình yêu trong thế giới sẽ có loại hạnh phúc tay trong tay. Tình yêu trong thế giới sẽ có thiên trường địa cửu Đồng cam tổng khổ. Ở trong sự đẹp đẽ của thời gian cô gặp được anh yêu thương anh. Sau đó quyết định bên nhau cả đời. Năm tháng tới đây viên mãn không còn gì hối tiếc. Toàn văn hoàn thiết là câu chuyện cũng hoàn rồi mình không ngờ mình cũng có thể đi đến tận bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bộ truyện và ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua lần đầu tiên tự mình edit chắc chắn còn nhiều sai sót Hy vọng mọi người bỏ qua nhé câu chuyện theo mô tíc nhẹ nhàng nói thật là mình chưa đọc truyện trước khi edit chỉ vừa ngồi đọc vừa chuyển ngữ sắp xếp lại câu cú đi theo mạch truyện cảm thấy câu chuyện này thật sung dị, lại thấy nó cũng thật lãng mạn không phải cứ đau to búa lớn, ngược trời ngược biển, đau khổ lẫn nhau mới có thể đủ để khắc cốt ghi tâm. Mà ngược lại nhàn nhạt giống như vị thuốc đông y, uống nó rồi mới thấy lưu hương mãi trong miệng nhập vào tận xương tủy. Phải không nào? Ở đời Để có được một tình yêu bình thường nhưng đủ để con người ta hạnh phúc trọn vẹn thì thật khó Hy vọng tất cả các bạn sẽ tìm được cho mình vị thuốc đông ý thích hợp nhé Dù đắng cay chua chát hay ngọt bùi hang nồng Thế là hợp với mình Thì hãy cố gắng Mạnh dạn nắm chặt trong tay Giống như một câu nói trong chuyện mà mình rất thích của anh Hà Đúng vậy Tôi đồng ý. Cùng em trải qua 5 tháng đằng đắng. Cùng em ngắm những thay đổi phù hoa của thế gian. Đó nhất định là điều tốt đẹp nhất. Lời cuối xin một lần nữa cảm ơn. Hy vọng mình sẽ sắp xếp được thời gian để có thể làm thêm được nhiều nhiều cuốn chuyện hay nữa chia sẻ với các bạn phần ngoại chuyện của chuyện này. Mình sẽ gửi đến mọi người trong một ngày không xa chúc cả nhà vui vẻ. Phiên ngoại, hoa quế vừa hoàn thành một ca giải phấu thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được lơi lỏng. Hà Tô Diệp thở phào nhẹ nhóm thuận tay mở ra cửa sổ của văn phòng. Gió nhẹ thổi vào mặt cách đó không xa truyền đến từng làn hương. Anh cẩn thận phân biệt thì ra là hoa quế thầm tích phàm luôn luôn yêu thích hoa quế dù sáng sớm hay đêm khuya ở hơi lạnh sau cơn mưa sắc vàng nhạt từng chùm từng chùm nở lại không có cái sức nặng ở đầu cành mùi hương thoang thoảng hoặc là nồng đậm không có gió cũng có thể thấm nhập vào tâm hồn thật sâu hoa quế mới hái dùng ngâm thành mật Để tới mùa đông có thể làm nhân bánh trôi hoa quế Ngọt ngào mà say lòng người Lúc này có ý tá đến gõ cửa Bác sĩ Hà Mời anh chuẩn bị một chút Lập tức đi chụp ảnh anh hơi hơi sưởng sốt Bác sĩ quản lý chỉ chỉ tấm thẻ liền hiểu hiểu ra Đã thay đổi bệnh viện khác Đây là trình tự tất nhiên Anh cởi chiếc áo dài trắng, nhìn vào gương để ý tới tóc, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đó là trước khi bọn họ kết hôn đi các phòng mời bánh kẹo cưới. Chờ anh đi ra thì thấy thầm tích Phạm Kinh ngạc đứng ở cửa phòng. Anh tò mò. Từ ánh mắt của cô mà nhìn theo. Thì ra trên bảng quảng cáo là ảnh chụt của anh. Cô xem xem ảnh chụp lại nhìn vào anh. Có kết luận. May mà anh không quá ăn ảnh. Bằng không hơn phân nửa bệnh nhân là nhắm vào anh mà tới. Anh cảm thấy hiếu kỳ. Rất khó coi à. Tại sao mà nhiều người nói anh không ăn ảnh như vậy nhỉ? Không phải cô chắc chắn. Là nhìn người thật vẫn đẹp trai hơn. Đừng không biết thỏa mãn nữa. Bác sĩ Hà, anh đã tuấn tú lắm rồi. Anh phì cười, phải không? Anh không cảm thấy thế nha thẩm tích phàm biếu môi khẽ cười. Lúc em lần đầu tiên nhìn thấy anh, cảm giác chính là kinh diễm. Trong bệnh viện làm thế nào có thể có bác sĩ đẹp trai như vậy? Ngay cả em cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình À Cô nhóc này Em nhắc đến anh mới nhớ ra Lần đó khi anh viết đơn thuốc Em mãi nhìn chầm chầm về hướng anh Anh cảm giác không phải em đang xem anh viết thuốc gì Em nói xem Em khi ấy làm cái gì hả à, Nhìn tên anh chứ còn gì Chỉ là khi đó không nhìn rõ Chỉ thấy cái tên bác sĩ chủ trì trên đơn thuốc không phải có sao em làm sao mà biết được Chứ bác sĩ là cái loại rồng bay phượng múa Hoặc là đóng dấu rõ ràng Lại nói Nhớ đâu anh viết sai thuốc cho em Em còn có cách để trách cứ chứ Anh lập tức không nói gì Thầm tích phàm cười tủm tìm cầm tay anh. Nói đùa thôi. Khi ấy em làm sao có thể nghi ngờ y thuật của anh. Nói cả một đống thuật ngữ chuyên ngành như thế đã đem em chấn an rồi. Trong lòng liền cảm thấy vị bác sĩ này rất đáng tin cậy. Nhìn đến khuôn mặt có cái má lúm đồng tiền của Hà Tô Diệp. Cô lại bổ sung. Chỉ là lúc ấy anh luôn nghiêm nghị. dáng vẻ rất nghiêm túc. Em cho rằng anh là người theo chủ nghĩa lạnh lùng. Không nghĩ tới thì ra anh cười một cái cũng có thể đau sốc hông nha. Nhìn rất giống trẻ con. Hà Tô Diệp cũng nín cười không nổi. Lúc anh thực tập, giáo sư cũng nói nhìn thấy anh trẻ quá. Không khiến cho bệnh nhân có cảm giác an toàn được Sau đó liền đem khâu thiên phân cùng tổ với anh Nói là Dùng khâu thiên làm tăng thêm cho anh chút vững vàng Không ngờ khâu thiên cái tên ấy đột nhiên thay đổi triệt để không nghiêm túc nổi một ngày Ngay cả anh cũng không dám cười ấy Cuối cùng hai đứa về ký túc Mới cười thật lâu thẩm tích phàm say say mắt thì ra tính nghiêm túc của anh là luyện ra da như thế này. Quả nhiên sau một người con trai thành công đều có bóng dáng của một người con trai thành công khác. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là ông nội Hà thúc dục bọn họ trở về ăn cơm. Trước khi về thẩm tích phàm còn không quên chụp mấy cái ảnh ấy. Sau đó lén lút cùng anh thương lượng. Hà Tô Diệp. Lần sau lúc chụp ảnh phải chụp xấu một tí đấy anh khi ấy không chút do dự đáp ứng cô. Anh xét tận lực sau khi chụp xong anh. Vài bác sĩ với ý tá vây quanh cái máy tính xem kết quả. Người thợ chụp ảnh cầm lớp tập tài liệu. Xác nhận một chút. Sau đó nói với anh. Bác sĩ Hà, anh là quân nhân Hà. Chỗ này quy định ảnh phải mặc quân phục mặt Hà Tô Diệp lộ vẻ khó xử. Quân phục tôi để ở nhà rồi. Bình thường đi làm sẽ không mặc thợ chụp ảnh cười. Không sao. Ngày mai còn một nhóm nữa. Đến lúc ấy anh lại đến chụp một lần nữa đi. Anh gật gật đầu. Làm phiền cậu rồi cảm ơn. Lúc anh trở lại văn phòng sắp xếp mấy thứ chuẩn bị về nhà. Lại nhận được điện thoại của thẩm tích phàm. Hà Tô Diệp. Buổi tối hôm nay bọn em có buổi họp lớp. Em không về ăn cơm được. Anh biết rồi. Anh cũng phải đến nhà ông. Sau khi kết thúc thì gọi điện cho anh. Anh đi đón em. Được chứ không cần đâu Bọn em cũng không hứa sẽ mang người nhà tới Không sao Em cũng không còn nhỏ nữa Anh đành phải dặn Uống ít rượu một chút Sớm trở về nha Nếu váy không được xe thì gọi điện thoại cho anh Biết chưa phía bên kia thẩm tích phàm cười to Chứng minh thư của em làm mười mấy năm rồi Không phải là em gái vị thành niên nữa. Bác sĩ Hà ạ. Xe còn chưa dừng lại đã ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Thì ra là hoa quấy nhà ông nở. Làn mưa cỏ rửa tán lá xanh biết khiến cho tinh thần phấn chấn. Điểm này thì sắc vàng nhạt vẫn chưa đủ quy mô. Vẫn còn những nụ hoa thật nhỏ. Phút chốc trong lòng liền vui sướng. Vừa xuống xe đã thấy hà thủ tranh đang ở trong sân Vài ngày không thấy hình như cao lên rất nhiều Trông thấy anh vẫn cứ quấn dính như trước Chú à Mau tới Mau tới Nụ hoa to kia kìa Hái xuống giúp cháu Cháu với không tới Anh tò mò Hái cái này làm gì làm rượu mật ấy Mẹ cháu dạy thế. Anh không khỏi bật cười, chú giúp cháu hái, cháu lấy cho chú một cây sổ. Chẳng lẽ chú cũng muốn làm, ông ngoại vẫn còn có loại rượu thượng thừa hơn cơ để ở trong tủ bát ở phòng bếp ấy. Ừ nhỉ, cô của cháu cũng thích ăn bánh trôi nhân hoa quế hà thủ tranh biếu môi. Là chị thẩm. Gọi bằng cô làm người khác cảm thấy chị ấy thật dài nha. Hà Tô Diệp treo vẹo. Cháu không phải vẫn gọi chú là chú đấy sao? Thế nào mà không cảm thấy chú thật xà hà thủ tranh trình trọng gật gật đầu? Chú vốn cũng làm gì còn trẻ nữa? Kết hôn với chị thẩm chính là châu già gặm cỏ non rồi. Một bình to đựng mật hoa quế. Ngay cả trong khe hở cũng có thể ngửi được hương thơm thanh nhã Người một nhà ăn cơm cùng nhau Không biết thế nào mà buôn tới cả đề tài em bé Nguyên bản chính là Hà Tô Diệp đang chuyên tâm ăn cơm Thình lình bị các trưởng bối hỏi Tô Diệp Cháu cùng thẩm tích phàm lúc nào thì định có con Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa Anh một miếng cơm nghẹn trong miệng. Miễn cứng nuốt xuống. Xấu hổ cười cười. Hai đứa bọn cháu vẫn còn bề bổn nhiều việc. Tạm thời chưa nghĩ đến việc ấy. Ông nội hà cười vang. Nói là nói như vậy. Nhưng có một đứa con thì mới coi như là một gia đình hoàn hảo. Cháu xem chỉ họ cháu một nhà tốt như vậy. Hà thổ tranh thông minh như thế, làm cho người ta thật thích. Vẻ mặt của hà thổ tranh vui sướng. Em bé nhà chú, cháu đây so với nó sẽ lớn hơn. Thế thì thật tốt nha. Rốt cuộc cũng có thể lên chức. Không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề có con. Mà là thẩm tích phàm vẫn chưa muốn có sớm như vậy. Mà bản thân anh tuy rằng rất coi trọng gia đình. Nhưng công việc thật sự bận rộn. Ở bệnh viện tổng tư lệnh quân khu không phải phẫu thuật cũng chính là tăng ca. Ngay cả lúc đi ngủ buổi tối cũng sẽ bị điện thoại cấp cứu đánh thức. Vì nguyên nhân ấy, anh cũng chưa thực sự muốn có con. Nếu kết hôn, có gia đình cùng con cái cũng bắt đầu phải có trách nhiệm. Anh vẫn chưa muốn gò bó như vậy. Nhưng hiện tại nếu hai người đều yên ổn rồi chuyện này cũng có thể thương lượng. Để lúc khác tìm một cơ hội cùng cô nói một chút vậy. Nếu cô vẫn không muốn thì đành quên đi. Dù sao loại chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Trên đường về nhà mưa nhỏ bởi vì kẹp xe nên ước chừng thời gian nhiều hơn mọi khi một giờ mới về đến nhà nhìn từ dưới tầng đèn trong nhà đã sáng ánh sáng rõ ràng hắt ra làm cho lòng anh thấy ấm áp cùng dĩ vãng giống nhau anh biết cô đang đợi mình trong nhà mở cửa nghe đón là một mùi rượu thoang thoảng anh khẽ nhíu mày Xem ra thẩm tích phàm lại uống vào không ít rượu. Nhưng trong phòng khách cũng không thấy bóng dáng ai. Anh hô lên vài tiếng cũng không có người đáp lại. Mở chốt cửa phòng ngủ. Phát hiện thẩm tích phàm đang ngơ ngác ngồi trên giường. Nhìn vào tủ quần áo khẽ cười. Có lẽ là do hơi cồn. Nên khuôn mặt cô hơi phiếm hồng. Khói mắt Đuôi lông mày ánh lên thần thái như nắng ấm Nhìn anh tiến vào Biểu môi Rồi lại làm ra cách âm thanh ngọt ngào nũng nịu Ông xã Anh mặc bộ quần áo này vào cho em xem đi Anh tập trung nhìn cảm thấy thật ngoài ý muốn quân phục Bây giờ mặc vào làm gì bảo anh mặc thì mặc đi thầm tích phàm nheo mắt lại Em vẫn còn chưa nhìn thấy anh mặc qua lần nào đâu. Bệnh viện các anh hiện tại vì sao không có quy định mặc quân phục nữa nhỉ thuận tiện nhận lấy quần áo từ tay cô? Anh giải thích. Chỉ có bác sĩ chủ nhiệm mới mặc. Nếu không thì là các bác sĩ thực tập. Hiện nay bệnh viện tổng tư lệnh quân khu nhân viên bên ngoài rất nhiều. Không phải chuyên nghiệp thì sẽ không phân biệt nổi đâu là hàng xỉn đâu là hàng lậu. Thay xong đồng phục, anh thuận tay cầm lên cái ca vát. Lại bị thẩm tích phàm kéo lại. Cái này với bộ quân phục khó coi chết. Lần sau em sẽ mua cho anh một cái màu xanh lam đậm khác. Lần trước em nhìn thấy có cái vơ sắc cũng không tồi đâu. Lúc ấy cảm thấy không xứng với bộ quần áo này Nhưng mà hiện tại nhìn thấy vô cùng hợp Hà Tô Diệp cười cười Nắm xong rồi chứ Anh có thể thay ra chứ Có điều anh có thể hỏi một câu tò mò được không Vì sao đột nhiên muốn anh mặc quân phục hôm nay Nghe các bạn em nói Con trai mặc quân phục là đẹp trai nhất sau đó em đã nghĩ tới bố, mặt quân phục vào thật sự rất đẹp. Đủ thấy năm đó, bố em anh Tuấn Tiêu sái như nào. Đứng ở trên giường. cúi đầu tới gần mặt Hà Tô Diệp. Thở ra mùi rượu thoang thoảng say người. Không ngờ anh mặt vào so với ông còn đẹp hơn. Thì ra chồng em chính là mê hoặc người như vậy. Không nghĩ tới nhà. Há anh cười rộ lên Chống lại ánh mắt sáng lấp lánh của cô Bà xã em quá khen rồi Hiện tại có thể Lời còn chưa dứt, Bất ngờ không kịp đề phòng Mềm mại Làn hơi giữ lấy môi anh ngăn chặn lời nói Trong miệng cô còn có hương rượu nho Làm cho người ta mê say Hai người dính sát nhau không có khe hở. Rồn dập thở dốc cùng với cơ thê phập phồng. Thân cận ra thịt. Tựa như bảo phong cuồn cuộn nổi lên kinh đào hãi lãng. Gắn bó. Xâm chiếm lẫn nhau. Giống như một trận chiến hỏa bạo lại diễm lệ. Nhưng anh đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Hơi thở rồn dập hôm nay. Ngọn đèn ánh lên trong đôi mắt long lanh của cô nhìn anh có muôn ngàn dụ hoạt nói không lên lời. Thầm tích phàm cười rộ lên. Trong giọng nói ngọt ngào mang theo một chút giảo hoạt. Quên đi! Quên đi! Thuận theo tự nhiên là xong được rồi. Lý trí cuối cùng của anh cũng chỉ vì một lời nói trả lời ấy mà bị chặt đứt. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Dường như phía trước có muôn ngàn ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt Hà Tô Diệp không khỏi mở to Sơ lên cánh tay nhìn đồng hồ Người bên cạnh không được tự nhiên đồng đẩy hai cái Sau đó nheo lại ánh mắt miễn cưỡng hỏi Mấy giờ rồi còn sớm lắm Em hôm nay không phải đi làm có đúng không Ngủ thêm một lúc nữa đi Thầm tích phàm cỏ cỏ gối kéo nhanh chăn, nói mê còn phun ra một chữ, mệt. Sau đó lại nặng nề ngủ tiếp. Anh yêu thương chăm chú nhìn cô một lúc lâu. Nhìn không được lại đặt một nụ hôn trên khóe môi cô. Rồi mới dậy mặc quần áo đi làm điểm tâm. Bánh trôi nhân hoa quế. Tuy rằng không phải là điểm tâm mùa này. Nhưng buổi sáng kèm với một bát bánh hương hoa quế. Thật sự là một chuyện vô cùng xa xỉ. Đáng tiếc Mỹ thực như vậy lại chỉ có thể một mình độc hưởng. Để lại một bát trong lò vi sóng. Viết một tờ giấy nói cho cô bữa sáng. Sau đó quay trở lại phòng ngủ lấy bộ quân phục. Tối hôm qua có lẽ là do tác dụng của cồn. Cô nhóc này lại chủ động mê hoặc người ta. Có điều may mắn là ở thời điểm cuối cùng hai người còn sót lại chút lý trí. Không coi thường bộ quân phục này. Lấy quân phục. Rồi gấp gọn cất vào trong hộp mang đi. Bỗng nhiên nhớ mấy ngày hôm trước chỉ họ để cho thẩm tích phàm mấy cái hóa đơn mua vài thứ. Đành phải quay lại cái giường ngủ. Nhẹ nhàng lay tỉnh cô. Mấy tờ hóa đơn kia đâu. Chỉ họ thúc giục vài thứ. Thẩm tích phàm mơ mơ màng màng đáp. Trong ví tiền của em ấy. Tự anh lấy đi trong ví tiền nhồi vào đủ loại giấy tạp nhăm. Anh tìm hơn nửa ngày mới nhìn thấy tờ hóa đơn kia. Kẹp ở giữa hai cái thẻ tín dụng lúc ấy sờ không được. Lại cẩn thận lấy ra. Phát hiện một cái ảnh chụp bóng rơi xuống. Anh nhặt lên liền thấy. Ngạc nhiên cười lớn một tiếng. Thì ra là tấm ảnh trên thẻ công tác của anh ở bệnh viện trước kia. Bị cô treo tức bảo cái ảnh đấy là không ăn ảnh. là Cô nhóc khẩu thị tâm phi này. Nếu khó nhìn như thế còn muốn mang theo làm ảnh, tùy thân làm gì. Đắc vậy không thèm nói cho anh. Còn vụng trộm tàng chữ. Nếu cô nói sớm thì bản thân cần phải chọn ra cái ảnh đẹp nhất cho cô mang theo. Ví dụ như chính mình. Trong ví tiền nhất định là cái ảnh xinh đẹp nhất của cô. Thôi bỏ đi cách ảnh này anh tạm thời tịch thu là được rồi. Nhóm thứ hai chụp ảnh đều là quân ý. Một tiếng sắc mặt nghiêm túc. Một màu quân trăng. Vài người ý tá thực tập tán thưởng. Đẹp trai chết con nhà người ta rồi. Con trai mặt đồng phục vẫn là tuyệt nhất. Anh là người chụp cuối cùng. Sau khi chụp xong. Người thợ ảnh chỉ vào máy tính hỏi anh Bác sĩ Hà Dùng tấm này được không anh cười cười Vẫn là lấy cái trước đi Cái này có thể lén đưa cho tôi được không Người thợ chụp ảnh cảm thấy thật kỳ quái Ánh mắt thẩm mỹ của bản thân chẳng lẽ có vấn đề Lại truy vấn anh Em cảm thấy cái ảnh này tốt hơn cái ảnh kia mà Hà Tô Diệp mỉm cười, đúng thế, cho nên mới dùng cái kia. Di động trong túi hơi dung. Mở ra thì thấy là tin nhắn của Thẩm tích phàm. Hà Tô Diệp, anh hôm nay lúc lấy hóa đơn có thấy rơi ra tấm ảnh nào hay không anh có ý định trêu vẻo cô? Ảnh nào? Anh không nhìn thấy trong một lát lại có tin nhắn bay đến. Anh có thể tưởng tượng ra cái tư thế sốt ruột của bà xã nhà mình. Xong rồi. Không phải là hôm qua em bị tên sắc nữ nào cướp mất chứ? Hay là đánh mất nhỉ? Anh khẳng định không nhìn thấy à ảnh gì cơ. Quan trọng lắm không sao mà không quan trọng được. Là ảnh của anh đấy. Thôi xong rồi. Trong lòng anh âm thầm cười. An ủi cô. Anh trở về đưa cho em cái khác là được. Bệnh viện bọn anh vẫn đang chụp ảnh thẻ mới. Nhớ phải đưa cho em cái ảnh đẹp trai nhất đấy. Ảnh thẻ vẫn có vẻ không được đẹp lắm. Anh cười rộ lên. Thuận tay mặc vào cái áo trắng dài. Vừa cầm lấy di động đã thấy âm thanh báo hiệu. Là tin nhắn của cô lại tới nữa. Buổi tối hôm nay về sớm một chút. Em định làm món canh hạt sen ướp hoa quế bách hợp. Nhớ phải về sớm một chút đấy nhé anh biết rồi. Nhất định. Từ phòng khám bệnh viện đi tới bộ phận nằm viện. Xuyên qua một mảnh xanh ngắt. Mùi thơm của hoa quế ngào ngạt thổi tới. Anh ngẩn đầu thấy phía trước đó có đóa hoa thật nhỏ. Ở trong làn mưa phùn nhỏ mà khoe hương. Nhẹ nhàng rủ xuống. Đã thành một chùm hoa quế. Hợp thời nở rộ. Hương khí tràn ngập quanh thân làn tràn trong không gian. Bàn tay nhanh chóng đỡ được một bông hoa nhỏ rơi xuống. Anh khao khát mong đến kỳ hoa tiếp theo. Có lẽ khi ấy. Anh sẽ có được một gia đình trọn vẹn ba người ấm áp. Phiên ngoại câu chuyện của anh Lâm. Cà phê trên bàn đát lạnh từ lâu. Mãi đến khi chạm vào thành cốc lạnh léo anh mới phản ứng lại. Cũng không ngầm đầu lên. Gọi người thư ký. A Nhưng người thì lại không thấy đâu. Lâm ở thâm nghi hoặc nhìn ngó bốn phía. Quả thật không có một bóng người. Nhìn nhìn lại xung quanh bàn. Thì ra da đã tan làm hơn hai tiếng rồi. Mà chính anh hoàn toàn đắm chìm trong chuỗi các con xấu cùng báo cáo. Cười khổ một tiếng. Đứng lên chuẩn bị sắp xếp vài thứ. Tấm thiệp cưới trên bàn im lặng nằm một góc. Màu hồng khiến cho anh gen tị. Trong lúc vô ý. Liếc mắt hướng ra phía bên ngoài một cái. Ánh đèn thành phố sực rỡ lung linh như làn nước dưới trăng. Mây trôi sao sáng. Thiên thượng nhân gian. Cứ thế chiếu giỏi. Giống như vĩnh viễn rõ ràng, lại như vĩnh viễn cô độc như vậy. Dạo này, ôn vi luôn có thói quen lưu lại công ty tới tận khuya. Sau đó một người chạy lên tầng thượng cao nhất. Ánh đèn rực rỡ mới lên. Khu buôn bán sầm uất ngay tại dưới chân mình. Một mảng thanh sáng. Vô hạn phồn hoa. Cô thích xem ngọn đèn lấp lánh trong màn đêm đen. Như vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy an tâm cùng bình tĩnh. Màn đêm này. Cùng ngày thường dường như không có gì khác nhau. Ôn vi bưng cà phê ngồi trên tầng cao nhất. Vừa đỉnh đứng dậy chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy lâm ước thâm đứng dưới bóng của ngọn đèn. dáng người cao ngất mạnh mẽ. Lại lộ ra chút tịch mịt cô liêu cùng nét ôn nhu khó có được. Nhưng điều đó lại làm cho cô cảm thấy như trong mơ. Lâm ướp thâm cách cô càng xa. Hay là cách cô càng gần. Anh đi đến bên người cô ngồi xuống thành phố cô đơn lại tịch mịch Tuy rằng rất đẹp đẽ. Ôn Vi mỉm cười. Ở trong tuyệt vọng tìm kiếm vi vọng Lâm ướp thâm cười. <cười> Ôn Vi cũng bật cười. Cô đem bàn tay mở ra. Có ánh sáng xuyên qua nhỏ vụn. Cô nheo lại ánh mắt cười. Anh cũng nhìn cô. Hai người đều ầm ầm cảm thấy bầu không khí có chút không giống với thường ngày. Cuối cùng vẫn là cùng đi ăn cơm. Thịt tôm phi ướp gà. Cá hoa cúc vàng khô. Cá xô tùng sang. Xạ. Lát sò Dường như tất cả đều là món ngon nổi tiếng Thượng Hải. Ôn vi gắp một miếng cá đưa vào miệng. bật cười. Giám đốc lâm. Anh là người Thượng Hải. Anh lắc đầu. Chẳng lẽ cô không phải người Thượng Hải cô sườn sốt một chút. Lập tức gật gật đầu. Đúng rồi. Tôi từ nhỏ đến lớn luôn sống ở Thượng Hải. Mãi cho đến khi công ty cử tôi đến đây. Lâm Ức thâm trấn an cười cười, "Đồ ăn như này có hương vị quê nhà hay không?" "Tôi không phải người thượng hải, cho nên không rõ lắm." Một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng. Tay cô cầm chiếc đũa khẽ dừng một chút. Hàm Hồ nói một câu, "Rất có hương vị chính thống." Cảm ơn anh cô thật ra đã sớm âm thầm lưu tâm tới vì tổng giám đốc nổi tiếng toàn công ty này rồi. Mới ngoài 30, một người đàn ông kim cương độc thân đẹp trai hoàn hảo, xuất thân là tiến sĩ ngành Business Administration quản trị kinh doanh của đại học Cornell. Không có tiếng xấu, làm người khẳng khái Rất nhiều người nói về anh Khi đó đều có cảm giác tôn trọng Anh thường hay mỉm cười khiến cho ai cũng cảm thấy như ngọn cây đón gió xuân Sau này mới biết trước đây Lâm ở thâm từng là lưu học sinh Từng làm ở bộ phận quản lý quan hệ xã hội khách sạn Một công việc xoay vòng vòng như vậy Thường phải đối mặt với các loại khó dễ mà khách hàng yêu cầu Mà bây giờ lại đang đối với một đám cấp dưới cũng chỉ lấy lễ đại ngộ như với khách Tự nhiên là ngựa quen đường cũ Chẳng qua thỉnh thoảng anh cũng có lúc phát hỏa khuôn mặt sẽ biểu hiện lạnh băng không giận mà uy Mà cô đã từng nhìn thấy một lần Đó là sai lầm của bộ phận tài vụ của công ty bọn họ. Cô được người phụ trách phái tới ngày hôm sau. Vừa mới vào văn phòng. Đã thấy Lâm ở thâm xanh mặt. Đứng trước mặt anh là đám người quản lý của bộ phận tài vụ. Không có ai ở đây dám lên tiếng. Không khí lạnh băng như tuyết rơi tháng chạp. Tất cả mọi người không biết có thể vượt qua ngày ấy như thế nào. Nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám. Lâm ớt thâm đi rồi không đến nửa tiếng cô lại bị thư ký mời đến phòng giám đốc. Lâm ớt thâm đang đứng trong nắng sớm đưa lưng về phía cô. Cô chú ý tới một cách đơn báo cáo từ chức ở trên bàn cùng một lá đơn bổ nhiệm. Mà cái lá đơn bổ nhiệm kia rõ ràng viết tên của cô Giám đốc bộ phận tài vụ Cô lập tức đã bị dọa Sửa sang lại một chút suy nghĩ Tổng giám đốc tôi đến rồi Anh xoay người Biểu tình lại trở nên nhu hòa Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra Chỉ chỉ cái bức thư bổ nhiệm kia Cô ôn có thể nhận nhiệm vụ này không lắc đầu không chút suy nghĩ. Đối lại ánh mắt lâm ớt thâm ngờ vực. Cô trịnh trọng mở miệng. Nói về bằng cấp cùng lý lịch. chức vụ này cũng không hẳn là thứ tôi có thể cắn đáng. huống hồ tôi là người mới tới. Cũng không quen với tình hình nơi đây. Lâm ớt thâm cười rộ lên. Chân mày rãn ra càng có vẻ anh khí mười phần. Không quen rồi dần dần cũng thành quen. Giám đốc tài vụ không cần phải tự làm mọi việc. Chỉ cần điều binh khiển tướng. huống hồ. Anh dừng lại một chút. Công ty cần là những nhân viên thực thụ. Điểm này thì tôi cực kỳ tín nhiệm cô ôn. Bởi vì anh cũng không nói tiếp lời. Chỉ là thẳng thắn chân thành nhìn ánh mắt của cô. Hay cho Mỹ từ tín nhiệm. Cô lập tức đã bị bắt làm tù binh. Cầm cái lá đơn bổ nhiệm kia chỉnh trọng gật đầu. Được. Tôi nhận lời. Sau đó cô mới biết được. Lâm Ơ Thâm là người có trực sắc nhìn người. Công việc làm tại khách sạn 4 năm đắt luyện một đôi hỏa nhãn cho anh. Theo lời của đám con gái trong công ty tổng đại thì chính là cho xin đi. Cô là dạng nhân vật gì mà chưa gặp qua. Trước mặt anh ấy chúng ta quá đều quá đơn giản.